quyển 13, chương 40. Tinh Long, Thâm Vũ rút cuộc hạ quyết tâm, nàng mới trừng hai mắt nói với hắn. Ta có một biện pháp, có thể thử. Cái gì? Tinh Long ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại Thâm Vũ hỏi. Biện pháp? Người có biện pháp nào? Còn quỷ kia không giết ta? Mà ta cũng phát hiện một việc Thâm vũ chỉ vào mặt của tình lòng nói Tất cả các ngươi đều là người từng bị ta vẽ qua Không ai là ngoại lệ Cho nên ta nghĩ bản thân bức họa biết trước này Chính là một cái nguyên rủa Thâm vũ đã hiểu rõ hết thại bản chất Đây cũng là phương pháp duy nhất có thể giải quyết được chuyện này Ta sẽ vẽ ra con quỷ kia Con quỷ kia chính là phụ thân của ta Mà cái quyền rỗ này cũng chính là năng lực hắn ban cho ta Cho nên cũng chỉ có ta mới có thể kết thúc được chuyện này Thâm vũ quyết định phải bảo vệ người nam nhân này Bất luận trả giá điều gì Hắn là người duy nhất chính thức công nhận nàng Chính thức tin tưởng nàng Người trong lòng cao quý sẽ trở nên cao quý Người trong lòng mang ti tiện chỉ có thể ti tiện mà thôi Những lời này đã rót cho nàng dũng khí Nếu như sống sót Dẫn ta đi gặp ca ca của ngươi một chút thầm, thầm Vũ à Giờ phút này thầm Vũ Vì bảo hộ tình lòng Mà trên mặt lộ ra rất quyết tuyệt Có vẻ thầy mỹ không nói rõ Hai hàng lông mày tinh lòng dấu chặt Chẳng lẽ nàng ôm tâm tình Đi chết để làm điều này sao Nghĩ cũng biết Con quỷ kia sẽ không giết thầm Vũ Nói cách khác Cho dù tất cả bọn người tình lòng chết hết, thì ít nhất thâm vũ sẽ còn sống. Nhưng nếu như nàng quyết định vẽ ra con quỷ kìa, hình thành một quyền rủa mới, con quỷ kìa nhất định sẽ cộng kích thâm vũ, thậm chí là giết nàng. Mà sự thật đúng là như thế. Bức hòa bí trước và Death Knot giống nhau, đều dựa trên cơ sở nguyện rũa mang tính tuyệt đối. Người không bị thâm vũ vẽ ra, vong hồn bồ mỹ linh cũng tuyệt đối không giết. Bản thân cái nguyện sổ này là do năng lực đó mang lại Ngay cả nhà trọ cũng không thể can thịt Thầm vũ Tinh lông ngơ ngác nhìn nàng Người nói người sẽ vẽ ra Người không sợ sao Không sao Nàng lắc đầu Nhìn tinh long Người nàng đã thề bằng bất cứ giá nào phải cứu được hắn Cái này là lựa chọn của ta Nếu như người chết đi Cả đời này ta sao có thể sống an bình Tinh Long Người nói ta không phải là ác ma Người chấp nhận sự hiện hữu của ta Như vậy Lúc này Trong mắt Tinh Long cũng trào ra nước mắt Sau khi tiến vào nhà trọ này Hắn không biết đã khóc qua bao nhiêu lần Có nhiều lần đều là lâm vào trạng thái Tuyệt vọng tột độ Thậm chí hắn cũng từng nghĩ giống như mẫn muốn tự kết liễu tánh mạng mình chỉ có lúc trước quen biết a tường mới làm hắn có thêm ý chí sinh tồn mà sau khi biết bước họa tồn tại đường trì của hắn đã dạy dỗ rất lòng mới quyết định đem hai bàn tay mình nhúng máu lúc đó hắn rơi lệ vì thế lại càng căm ghét nhà trọ từ tận quốc tuổi mà hôm nay hắn lại một lần nữa rơi lệ nhưng là vì cô bé này người đã bức bách hắn phải đi biết người bộ thâm vũ tình cảm đối với thâm vũ vẫn luôn là yêu hận lẫn lộn đã sớm không thể phân biệt rõ ràng trên thực tế tinh long hận nhất vẫn là cái nhà trọ kia đem ra so sánh hận ý đối với nhà trọ thì thâm vũ không tính là gì dù sao nếu như không có thâm vũ thì lần quyết tử thứ ba này hắn đã mấy lần rơi vào tử vong rồi hơn nữa nhìn thấy và cảm nhận được cuộc sống của nàng lòng hận ý của hắn đối với nàng cũng dần nhạt bớt Bởi vì hắn có thể hiểu được cảm xúc của thâm vũ Minh bạch vì cái chuyện nàng lại căm hận mẫn Giống như là ngày xưa hắn oán hận mỗi thân và ca ca Khi thân nàng so với mình nay càng thêm đáng thương Bởi vì cha mẹ nàng đối với nàng lại càng thêm tuyệt tình Nhất là phụ thân nàng Qua thần có thể dùng từ mất nhân tính để hình dung nhưng chính bởi như vậy nên hắn mới muốn đem thăm vốn tự trong vực sâu thống khổ kéo ra mà giờ khắc này nàng lại nói rằng sẽ vì mình mà sống đây cũng là lần đầu tiên có người vì hắn mà bỏ qua hết thải là lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình có giá trị từ nhỏ đến lớn thúy chung ca ca vẫn luôn áp hắn một cái đầu so với ca ca bản thân hắn chẳng có cái gì đáng để tự ngạo cả Nhất là sau khi mất điện mắt phải Bị bạn gái rời bỏ Hắn biết rằng bản thân hắn chẳng có gì Ngoài hào quang của viện gia bao quanh Thầm vũ ta Hai mắt tình lòng đẫm lệ nhìn nàng bỗng nhiên hắn vương người tới Hôn lên môi của thầm vũ Giờ khác này hắn không thể nào Khắc chế được tình cảm của mình nữa rồi Rốt cuộc hắn đã minh bạch Tình cảm của mình đối với thầm vũ Mà thâm vũ lại càng tim hoảng sợ Nàng không ngờ tình lòng sẽ hôn mình Nhưng nàng cũng không phản kháng để mặt cho gương mặt hắn tiến sát tới Cảm thụ khí tức của hắn Không bao lâu sau Nàng đẩy tình lòng ra nói Nhanh Trên người ngươi có giấy hay bút không Chỉ cần như vậy ta cũng có thay vẽ Có màu thì lại càng tốt Trên mặt nàng ửng đỏ nơi tâm giống như con nai đi loạn, đây là nụ hôn đầu của nàng nga. Nếu như cô thể sống sót, ta nhất định sẽ lấy người. Tinh lòng kiên định nói, ta muốn người. Vô luận khuyết mạch của người là gì, vô luận người trong mắt thế nhân ra sao, ta đều muốn người. Bởi vì người là bộ thâm vũ, mà không phải là bất kỳ ai khác trên thế giới này. Bộ thầm vũ Đột nhiên một thanh âm truyền tới Làm cho tinh lòng hoảng sợ Quay đầu lại nhìn Chi thầy một nam tử trùng niên mặc áo bác sĩ Đứng tại một đoạn rẽ không xa hai người các người là ai? Người này dĩ nhiên là Lý ung Tinh lông vẻ mặt mờ mịt Nhìn đối phương Mà thâm vũ thì kinh ngạc nói Người tại sao lại ở chỗ này? Người biết ta Lý Hùng vừa mới mở miệng Bỗng nhiên hắn nghe được thanh âm gì đó Quay đầu về một hướng rẽ khác nhìn lại Nhưng lại chứng kiến một bàn tay máu đen từ phía sau đoạn rẽ duỗi ra sắc mặt Lý Hùng đại biến Lập tức hô lớn với hai người Tình Long Nhanh chạy mau Tình Long căn bản không kịp hỏi thăm vũ Người nam nhân này là ai Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt hắn hoảng sợ chạy tới Thì cả đần cũng biết là đang xảy ra chuyện gì Vì vậy hắn cõng thầm vũ lần lần chạy theo sát lý dùng nếu như bị con quỷ kỳ truy đuổi Thì nên làm thế nào đây Muốn đem con quỷ kẹp vẽ ra mất bao lâu thời gian Dù sao cái này cũng không giống notebook đơn giản viết tên ra Vẽ thì dù sao cũng cần thời gian mới có thể hoàn thành Bây giờ không có điều kiện tiền quyết là nhà trọ gây ra hạn chế Thì con quỷ này có thể đơn giản giết chết bọn hắn Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ Thầm vũ ôm thật chặt tinh long Trong mắt nàng tuyệt vọng đang lan tràn Nên làm cái gì bây giờ Như thế nào có thể cứu được tinh lòng Có biện pháp nào có thể cứu được hắn Bỗng nhiên có vật gì đó đập vào đầu của thầm vũ Nàng lập tức nhìn sang Vậy mà là đầu của mộ dung thẩm con quỷ kia thực sự sẽ giết chết tinh lòng đó cắn chặt răng trong mắt thâm vũ hiện lên một tia kiên quyết có một biện pháp còn một biện pháp có thể cứu tinh lòng nàng dường như đã quên mất rằng có một phương pháp có thể triệt để giải quyết vấn đề kia có một biện pháp tinh long thâm vũ hô lên đưa cho ta chìa khóa gian phòng của mẫn Người vẫn một mực mang theo trên người chứ Trước kia tình lòng và thăm Vũ từng trò chuyện Hắn có nhắc với nạn Sau khi chiếc chết Mẫn Hắn liền chạy một mạch về nhà trọ Tới dàn phòng của Mẫn cầm lấy chìa khóa nhà nàng, Để thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình Hắn đã dùng mạng của nàng Để đổi lấy cơ hội sống sót cho mình Đối với Mẫn Hắn luôn luôn có cảm giác tội lỗi Ừ đúng vậy Đưa chìa khóa cho ta Tinh lông đem bàn tay lần mò vào trong quần áo, so ca bụi mới rút ra được một cái chìa khóa, sau đó đưa cho thầm vũ. Cây này có thể làm được gì? Tinh lông. Thầm vũ nắm chặt chìa khóa, bờ môi hơi biểu một cái, nói Ta sẽ làm cho người sống sót. Nhất định, nhất định. Sau đó nàng cầm chìa khóa phòng của Mẫn, rồi quay sang nhìn bóng dáng của mình trên vách tường. Ta tuyên thệ Tự nguyện trở thành chủ hộ phòng 2505 Đây là một quy tắc ẩn nấp khác của nhà trọ Như như cầm lấy chìa khóa của một chủ hộ đã chết Và đối diện với cái bóng của mình nói lên những lời như vậy Họ sẽ thay thế người đã chết Trở thành chủ hộ mới trong nhà trọ Thân thể của thành phố dần dần biến mất Sau một khắc Nàng xuất hiện ở trong phòng 2505 của Mẫn khi xưa Bàn tay phải là một lần nữa sinh ra huyết nhục, mà thâm vũ đang ngồi trên sofa cũng cảm giác được hai chân đang hồi phục. Cái này chính là chủ tốt khi tự động tiến vào nhà trọ. Nó sẽ đem tất cả bệnh tật trên cơ thể khu trừ, đồng thời toàn bộ 10 lần huyết tự chỉ thị sau một hành động hoàn thành đều có thể truyền tống trực tiếp trở về nhà trọ. Trừ điều đó ra thì không khác gì những chủ hộ bình thường khác thầm vũ đứng lên nhìn nơi ngày xưa mẫn đã từng gõ từ nay về sau nàng và tình lòng có thể được ở cùng một chỗ rồi thầm vũ xong vào thư phòng nàng không kịp hưởng thụ tư vị được đứng trên đồi chân mà bắt đầu lục loại ngăn kéo tìm kiếm giấy bút đang tìm bỗng nhiên nhớ ra điều gì nàng từ chửi đầu óc mình có vấn đề rồi ở trên bàn cầm lấy một sắp giấy dán tiện lợi cầm lấy một cái bút và viết Giấy bút vẽ tranh, thuốc màu, giá vẽ, bản pha màu. Đem dạng ở trước ngăn tủ, sau đó nhanh giống mở ngăn tủ ra lấy nhân vật này. Nhà trọ đích thật là phi thường thuận tiện, chỉ cần là đồ dùng hàng ngày đều có thể đơn giản biến ra. Đương nhiên kiểu như bơm, sung ống hay là phù tiện các loại thì không thể làm ra. Ngoài trừ thực phẩm thì bất kỳ đồ vật nào nhà trọ biến ra đều không thể phá hủy. Dùng tay phải cầm lấy bút vẽ. Nàng nhớ lại hình tượng của con quỷ kia Cẳng rằng bắt đầu phát họa từng đường cong. Nàng nhiều lần khuyến cáo chính mình Nhất định phải tỉnh táo Ngàn vạn lần đừng nên bỏ rối Dẫn tới việc vẽ xài Đồng thời nàng cũng biết Nàng ở trong nhà trọ vẽ tranh Con quỷ kia không thể nào ngăn cản được nàng Nhanh, nhất định phải nhanh lên Nhất định, nhất định phải cuốn được tinh long. Tinh long, chỉ cần ngươi có thể sống sót bất luận ngươi yêu cầu cái gì ta cũng đều đáp ứng phan cầu ngươi sống sót vì tình lòng thâm vũ quyết định vứt bỏ hết thải ra giá bằng mạng sống của mình khi tiến vào nơi này cũng phải để cho tình lòng sống sót đồng thời tình lòng phát hiện thâm vũ đã biến mất làm cho hắn kinh ngạc tột cùng hắn cũng nghe được những lời tuyên thệ của thâm vũ khi từ nguyện đồng ý tiến vào nhà trọ Chẳng lẽ thâm phụ đã trở thành một chủng hộ sao? Nhưng lúc này, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Bộ phi linh lúc này đang đi tới một cái việc động trước một gò núi. Không biết vì cái gì, nàng lại cảm giác dường như có cái gì đó triệu hoán nàng đi tới nơi này. Không cần bất kỳ một ai chỉ được, nàng cứ như vậy tự động tiến đến nơi này. Là ở nơi đây sao? hai mắt nàng một mảnh mờ mịt chân phải tự động bước đi. Nếu như là ở chỗ này, có thể cùng thăm vũ gặp mặt hay không? Nàng vô cùng rõ ràng, nàng tới được nơi này là có liên quan tới ca ca. Mặc dù hắn đã chết lâu như vậy, nhưng vẫn bất tán mãi không chịu rời khỏi dương gian. Nàng chậm chậm đi vào trong huyệt động. Từ khi nàng có thể hiểu chuyện, nàng đã biết rằng Kaka không phải là một người bình thường hắn là nam nhân có được đòi mắt ma tính là ác mà dùng tư thái của nhân loại để tồn tại lúc này nàng bỗng nhiên quay đầu lại ngạc nhiên nhìn nơi vốn là cửa vào huyệt động đã biến mất trở thành một hành lang tĩnh mịch không thấy tận cùng